Mặc dù bên trong không gian vu tháp có rất nhiều hấp huyết biên bức Nhưng Dương Lăng không cho phép một lần bán tất cả Trước không nói bán đi hết trong một lần Đám thương nhân có đủ từng đó tinh tế hay không? Bọn họ có thể bán hết hay không? Mà càng quan trọng không? Hắn nhạy cảm phát hiện một cơ hội làm ăn lớn Chuẩn bị từ từ suy nghĩ Bản tính cẩn thận Tránh cho việc làm hỏng việc lớn Từ trước đến nay Hắn đều đem ma thú làm vũ khí chiến tranh của mình, toàn lực xây dựng ma thú đại quân cường đại. Không hề chú ý mấy đến các dị năng nhỏ nhỏ của các loại ma thú. Nhưng biên bức có thể bán được nhiều tinh tệ đến thế hắn nghĩ đến việc bình dân hóa, sủng vật hóa ma thú. Bất kể là đặc lạp tư rừng rậm, dãy núi lạp đạt khắc hay là á mà tốn xâm lâm, ma thú cấp thấp có vô số. Đưa lên chiến trường có lẽ không thích hợp cho lắm. Nhưng hầu như mỗi loại ma thú cấp thấp đều có các loại dị năng. Nếu có thể lợi dụng khôn khéo các loại dị năng của chúng, chỉ huy biên bức dò đường, phái hạt từ chui xuống đất tìm mỏ quạng thì sẽ phát huy được tài nguyên của ma thú lĩnh. Đàn bà và trẻ nhỏ là nơi dễ kiếm tiền nhất, trên trái đất là như vậy, thay đổi một thế giới khác cũng không có gì thay đổi. Thuần phục một đám bì tạp hùng có bộ lông mượt mà. bắt một đám tuyết thỏ tây bá lợi á đáng yêu, bắt một đám kim ngư chín đuôi, đem huấn luyện bọn nó thành sủng vật, thì sau khi bán ra tuyệt đối sẽ khiến đám quý tộc và người có tiền truy đuổi, thành lập thương hiệu của ma thú lĩnh. Không biết chừng, còn kiếm được nhiều tiền hơn so với việc vất vả chế tạo một nhóm ma pháp trượng cao cấp. Ngoài ra, muốn phát triển hoàn toàn các dĩ năng của ma thú, thì tự nhiên cần phải có rất nhiều thợ săn đi săn bắt, cần nhiều tuần thú sư, thậm chí rất nhiều nhân viên chỉ huy chuyên nghiệp. Tất cả, sau khi thợ săn của thợ săn công hội được huấn luyện sẽ có thể đảm nhiệm. Nói cách khác, bình dân hóa ma thú sẽ kích thích thợ săn công hội nhanh chóng phát triển, tăng cường thế lực của bản thân, mang đến rất nhiều điều tốt trực tiếp và gián tiếp cho ma thú lĩnh. Bán 200 con biên bức với giá 500 tinh tệ, thu được một món tiền lớn. Dương Lăng và Hải Nhi bối lý nhanh chóng rời đi, chuẩn bị bàn bạc với cô gái thông minh này về việc bán sủng vật, chi tiết kế hoạch bình dân hóa ma thu. Nếu tất cả đều thuận lợi, thì hiển nhiên sẽ là một mối kiếm tiền rất lớn. Với thực lực trước mắt của ma thú lĩnh, quan hệ thì ngay lập tức khó có thể ăn một mình. Cùng với việc tốn nhiều tài nguyên đi tạo lập các mối quan hệ, các chuyện phức tạp, Thì tốt nhất là chọn mấy đại thương hội mà hợp tác, tập trung tinh lực để bắt ma thù, thuần hóa và bồi dưỡng các lợi ích chủ yếu. Cứ như vậy, ở giữa các đại thương hội, bố lạp đức thương hội của Hải Nhi Bối Lý hiển nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. Hải Nhi Bối Lý đi thay quần áo đi cẩn thận cảm lạnh đó sau khi đi được vài bước, nhìn bộ quần áo ẩm ướt và khuôn mặt tái nhợt của Hải Nhi Bối Lý. Dương lăng nhanh chóng lấy một cái áo choàng từ trong không gian giới chỉ ra, thuận tay mặc lên cho nàng. Chỉ thấy mái tóc dài ướt át tùy tiện xóa trên vai. Bộ quần áo màu trắng bị ướt dính chặt vào da thịt khiến cho vóc người đầy đạn xinh đẹp lộ hết cả da. Quần áo ẩm ướt không ngừng nhỏ nước khiến cho nàng càng thêm xinh đẹp, động lòng người. Thấy Dương lăng nhìn chằm chằm vào mình, hải nhi bối lý đỏ bừng mặt, ôm sát chiếc áo choàng. sau đó được người hầu dẫn đường nhanh chóng rời đi nhớ đến ánh mắt lõa lồ của Dương Lăng tim đập loạn lên nàng có một cảm giác khác thường ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 360 Hoàng Kim chức nghiệp Hải Nhi bối lý như một cơn gió xuân tươi mát vừa nhìn thấy hai người Biu Na và Tắc Phỉ Á đã nói chuyện liên miên Sau khi ngả lý ti nghe tin liền thông qua ma pháp truyền tống trận chạy đến, mấy người đàn bà càng nói không ngừng, dường như có vô số chuyện nói không bao giờ hết. Đến ngày hôm sau, Hải Nhi bối lý mới tìm được thời gian để nói chuyện với Dương Lăng về tình hình gần đây nhất. Từ khi Dương Lăng đánh lui hơn 100 con hoàng kim cự long và tin tức Dương Lăng có mối quan hệ tốt với đại trưởng lão pháp. ân của dòng binh công hội và trưởng lão nhà khố Tỳ của tinh linh thần điện truyền ra ngoài, các kẻ thù của ma thú lĩnh đều không gây sóng gió nữa. Ừ. Trên đại lục, cuộc chiến tranh giữa La Tư Đế Quốc và Bộ Lạc Thảo Nguyên tiến vào trạng thái rằng co, mâu thuẫn giữa Ban Đồ Đế Quốc và Đức Lạp Đế Quốc cũng được hóa giải. Tuy nhiên, bề ngoài đại lục thì bình tĩnh, nhưng mưa gió lại sắp muốn phát sinh. Các thế lực lớn để đang tích cực chuẩn bị các loại vật tư chiến lược, Dương Lăng, tin tức ngươi dựng thành ở Gia Bá Lợi sau khi truyền ra ngoài, các thế lực các nơi đều đang nhìn chằm chằm vào đây. Thậm chí đồn đại có một vài thế lực đã phái người đến làm loạn, ngươi nhất định phải cẩn thận đó, nhớ đến thông tin tình báo mà thuộc Hạ Thu thập được. Hải Nhi bối lý nhíu mày, nếu không chắc chắn, thì nên sớm lui binh, tuyệt đối không nên hao tổn quá nhiều lực lượng ở đây, căn cứ theo thông tin tình báo tin cậy. Thì tham vọng của gia tộc sau lưng cách lý kỳ ngoại giao đại thần gia lợi Á công quốc vẫn không hề thay đổi, vẫn thèm thuồng tài nguyên phong phú của ma thú lĩnh. Đại thần quân cớ A nhị phất lôi đức của ban đồ đế quốc càng không thể nào quên việc báo thù cho cái chết của cháu. Sau khi biết được Dương Lăng không biết trời cao đất rộng xây dựng thành ở Gia Bá Lợi, bọn họ rất nhanh đánh hơi thấy một cơ hội để phá hoại, tiêu hao lực lượng của ma thú lĩnh ở Gia Bá Lợi. Chỉ cần Dương Lăng tổn thất trầm trọng khi bị ma thú ở Á mà tốn xâm lâm tấn công Cơ hội để bọn họ tấn công ma thú lĩnh sẽ cao hơn rất nhiều Hắc hắc Một đám hề mà thôi Sợ cái gì Hải Nhi bối lý vô cùng lo lắng Nhưng Dương Lăng lại lơ đễnh, Vì đối phó ma thú ở trong Á mà tốn xâm lâm Hắn đã sớm bày thiên lá địa võng ở gần ra bá lợi Đương nhiên Nếu đối phương lúc nào cũng chuẩn bị tấn công ma thú lĩnh Vậy mình cũng không cần khách khí với bọn họ Đến khi thời cơ thích hợp Hắn không ngại phát động đòn phản kích trí mạng Giết chết tên cách Lý Kỳ và A nhị phất lôi đức ghê tởm Nhổ tận gốc gia tộc sau lưng bọn họ Thấy Dương Lăng không hề để ý Hải Nhi bối lý lắc đầu trầm ngâm một lát rồi nói Được rồi Biên bức có thể dò đường kia Đợi sau khi tuần thú chẳng huấn luyện thành thạo, có thể ưu tiên để ta một nhóm trước được không? Nhớ đến đàn biên bức không những có thể dò xét đá ngầm và dòng nước ngầm một cách chuẩn xác, mà còn có thể dò xét sự tốt xấu bên trong phòng và vũ khí. Hải Nhi bối lý chuẩn bị mua một loạt về. Chuyện kinh doanh của bố Lạp Đức Thương Hội trải rộng rất nhiều ngành nghề, lấy được một nhóm lớn biên bức đã huấn luyện, tuyệt đối sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Hắc hắc, không có vấn đề, muốn bao nhiêu cứ nói. Thấy Hải Nhi bối lý chủ động nói về biên bức, dương lăng cười cười. Ma thú cơ địa bên trong không gian vu tháp càng ngày càng hoàn thiện. Bây giờ muốn một đám cự long còn khó khăn, nhưng muốn một đám biên bức thì không có vấn đề gì. trầm ngâm một lát liền nói ra dự định bình dân hóa ma thú cho nàng nghe. Sau lúc ngạc nhiên, Hải Nhi bối lý mắt sáng rực lên, là người phụ trách của bố Lạp Đức Thương Hội. là một đại thương nhân thành công, nàng thấy được cơ hội làm ăn vô hạn, chỉ cần khôn khéo khai thác các dị năng của ma thú, tuyệt đối mang đến lợi nhuận rất cao. Không có vấn đề, tỷ lệ là năm năm. Ma thú lĩnh cung cấp các loại ma sủng hợp cách, còn về phần tiêu thụ thì do bố lạp đức thương hội chúng ta lo liệu. Trầm tư một lát, hải nhi bối lý đưa ra tỷ lệ ăn chia. Không, nhiều nhất là 2 và 8, còn có. Thương hội hợp tác với ma thú lĩnh không chỉ có mình bố lạp đức thương hội. Đương nhiên, miếng thịt béo không thể vào bụng người ngoài. Bố lạp đức thương hội có thể được ưu tiên mua được quyền đại lý ở các địa phương phồn hoa nhất. Mặc dù hợp tác với bố lạp đức thương hội rất tốt, nhưng Dương Lăng sẽ không bỏ cả quả trứng vào trong một cái giỏ. Chia 46 thật sự không thể nào thấp hơn được nữa. Còn có, ta muốn quyền đại lý ở mông đặc sâm, ba phạt lợi á. Mạch ra và lăng lan, nhìn dương lăng rảo hoạt như hồ ly, hải nhi bối lý lắc đầu, nói ra yêu cầu của mình. Mấy năm nay, kinh doanh càng lúc càng khó làm, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, lợi nhuận càng ngày càng ít, vì duy trì gia tộc khổng lồ, vì để cho cha an hưởng tuổi ra. Bề ngoài thì nàng không nói cái gì, nhưng trong lòng rất lo lắng, khó có thể có được một cơ hội tốt đến thế này. Sao có thể buông tha dễ dàng được chứ? Dương Lăng cần có người chia sẻ nguy cơ, cung cấp tư kim khổng lồ để khởi động kế hoạch. Hải Nhi Bối Lý cần phải có một điểm để tăng lợi nhuận. Hai bên tự nhiên sẽ hợp tác tốt. Sau một phen mặc cả, hai bên xác định được các chi tiết hợp tác cụ thể. Sau đó, Hải Nhi Bối Lý tận dụng thời gian quay lại mông đặc sâm khởi động quan hệ từ nhiều mặt, chuẩn bị tốt cho kế hoạch. Dương Lăng thì triệu tập đám người tác phỉ Á, Vilna, cổ đức và cậu đầu quân sư thản Tề mã đặc, thảo luận hành động chi tiết, chia nhau hành động, tiến hành kế hoạch. Tiếp theo, Duy Áo lập phụ trách thợ săn công hội lấy danh nghĩa phát bố các nhiệm vụ, hướng đám thợ săn bắt rất nhiều ma thú cấp thấp độc đáo. Hấp huyết biên bức có khả năng dò đường, vì tạp hùng có bộ lông mượt mà. hắc chảo hạt có thể chui xuống đất tìm kiếm các mỏ quạng đưa vào bên trong tuần thú tràng do bá lộ tác dẫn tộc nhân thuần phục nhiệm vụ tương đối dễ dàng thù lao cao điểm tích lũy càng ngày càng cao rất nhanh đám thợ săn chạy đông chạy tây bắt các loại ma thú cấp thấp ở khắp nơi bận rộn đến độ không có thời gian đến quán rượu khoác lác mỗi khi thuận lợi hoàn thành một nhiệm vụ Không những thu được một món thù lao xứng đáng, còn được tăng điểm cống hiến cho cường giả, thu được đãi ngộ và ưu đãi ngày càng cao. Dưới sự chỉ đạo của công hội, một ít thợ săn tinh minh sau khi đem ma thú trở về, trải quan huấn luyện đơn giản rồi bán cho công hội. Không những thù lao cao hơn, mà kỹ năng thuần thú cũng càng lúc càng thuần thục. Về phần công hội thì có thể tăng tốc độ thuần thú, có nhiều hơn thợ săn có kỹ năng thuần thục. Hai bên đều vui mừng, thủ lao cao và địa vị càng ngày càng cao, lại kích thích càng nhiều người gia nhập hàng ngũ thợ săn, đừng nói là dòng binh, mà ngay cả một ít quý tộc thất thời cũng bắt đầu gia nhập thợ săn công hội. Mỗi ngày, đến thợ săn công hội để đăng ký càng lúc càng nhiều, liên miên không ngớt thậm chí còn lập thành một hàng dài đi đến. Cứ như thế, số người càng lúc càng nhiều. Thế lực và ảnh hưởng của thợ săn công hội càng lúc càng lớn, trong khi thợ săn đi lại bên ngoài trở về trả nhiệm vụ, sẽ mang về các loại thông tin tình báo, để ma thú lĩnh có rất nhiều tin tức. Bắt ma thú cấp thấp bình thường, đừng nói là thợ săn cao cấp, mà ngay cả thợ săn cấp thấp từ 3 sao trở xuống cũng có thể nhả. Gặp phải con khó có thể bắt sống, thì nhanh chóng báo lên trên, sẽ do thợ săn công hội tập trung tinh anh bắt. Nếu còn không có cách nào giải quyết, thì báo cho tên Dương Lăng là đại trưởng lão của công hội, sẽ do hắn tự dẫn ma thú đại quân đi bắt. Sau hơn 10 ngày, thợ săn công hội thu được vô số ma thú cấp thấp, chia ra làm hai, ai, một bộ phận giao cho tuần thú chàng tận dụng thời gian thuần dưỡng, bộ phận còn lại thì giao cho Dương Lăng, đưa vào ma thú cơ địa bên trong không gian vu tháp. Đến lúc cần thì có thể dễ dàng chịu ra. hoặc là bổ sung cho binh lực bị tiêu hao. Theo vu lực ngày càng thâm hậu, tinh thần lực càng ngày càng mênh mông, không gian vu tháp cũng càng lúc càng lớn. Hồ nước nhỏ trong suốt ngày xưa đã biến thành một biển rộng ba vạn dặm, lấy sinh mệnh chi thụ làm trung tâm, hình thành một tòa tiểu đảo như thế ngoại đảo viên. Các cây tre lúc trước trồng xuống, thì giờ đã rộng mênh mông, đi bộ ba ngày ba đêm cũng không hết. Đại thảo nguyên rộng lớn càng lúc càng xanh, rừng rậm trải dài vạn dặm, các nhánh sông đan sen dọc trong không gian vu tháp. Trải qua cố gắng không ngừng, ma thú cơ địa bên trong không gian vu tháp rốt cuộc đã hình thành, có vô số động vật và thực vật. Ma thú hoành hành trong rừng rậm, sơ bộ hình thành một vùng sinh thái, mang đến cho ma thú đại quân rất nhiều thực vật, dựa theo kế hoạch. Bố Lạp Đức Thương Hội của Hải Nhi Bối Lý sẽ cung cấp cho ma thú lĩnh một khoản tư kim lớn để khởi động, cho nên mặc dù thu mua rất nhiều ma thú cũng không tạo thành gánh nặng với thợ săn công hội. Ngược lại, thông qua việc khấu trừ một phần thù lao của thợ săn, còn lấy được một món tiền lớn. Sau khi nhóm ma sủng đầu tiên xuất ra, rất nhanh, Hải Nhi Bối Lý đã truyền tin tức tốt trở về. Mỗi một con biên bức bán được 1.500 tử tinh tệ Vì tạp hùng có bộ lông mượt mà được các quý phu nhân tranh nhau mua sạch Mỗi con có giá tới 5.000 tử tinh tệ Tuyết thỏ tây bá lợi á đáng yêu vừa ra thị trường đã được các cô gái quý tộc điên cuồng truy lùng Ma thú thực dụng, ma sủng đáng yêu Rất nhanh, ma thú lĩnh tạo lên một cơn oanh động trên Thái Luân Đại Lục Nghề thợ săn lại được mọi người coi trọng hơn Các thế lực có quan hệ tốt với ma thú lĩnh như lợi văn tát công quốc và la tư đế quốc đều công khai bày tỏ Hoành nghênh thợ săn công hội đến đất nước bọn họ thành lập phân hội Tin tức sau khi truyền ra lại khiến cho mọi người oanh động Rất nhiều người trẻ tuổi vốn vẫn nuôi mộng trở thành một gã chiến sĩ cao cấp Hoặc mà gã ma pháp sư cao cấp đều gia nhập thợ săn công hội hi vọng có một ngày trở thành một gã thợ săn chín sao cường đại Đến sau này Đừng nói là bình dân, mà một ít quý tộc trẻ tuổi đều gia nhập thợ săn công hội. Đối với một thanh niên quý tộc giàu có mà nói, thì danh lợi chỉ là thứ yếu, mà mấu chốt là mỗi lần tiến vào trong rừng rậm săn thu, thì lại có vốn để khoác lác với các cô gái xinh đẹp. Nếu may mắn tự tay bắt được một con sủng vật mà các cô gái yêu thích thì càng không cần phải nói. Chỉ sau một tháng ngắn ngủi, thợ săn đã biến thành một nghề nghiệp hoàng kim mà mọi người trong đại lục muốn trở thành. Lấy một tên thợ săn ma thú dũng cảm anh Tuấn làm chồng là sự lựa chọn của không biết bao nhiêu cô gái. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 361. Biến dị hạt tử với sự cố gắng của tất cả mọi người. Ma thú bình dân hóa và sủng vật hóa đạt được thành công. ngoại trừ gia bá lợi còn xây dựng thợ săn công hội ở mông đặc xâm của lợi văn tát công quốc và đế đô của la tư đế quốc chiêu mộ được không ít thợ săn có thực lực xuất sắc tuy nhiên gia bá lợi bên ngoài rất là phồn vinh nhưng bên bên trong đang bắt đầu có sóng ngầm khởi động độc nhã long triệu tập rất nhiều hải đạo đến đảo a cổ khắc tư bàn bạc nhưng bản thân hắn lại không hề xuất hiện hành tung quỷ dị chỉ phái một tên thân vệ đến truyền lệnh Để cho đám hải đạo chuẩn bị tập hợp đợi cơ hội tấn công Khiến cho Thi Vu Vương đóng làm một tên hải đạo mất công vô ích Từng tên hải đạo không quá xuất sắc Nhưng thắng ở chỗ người đông thế mạnh Bản tính hung ác Theo tình báo của nữ thủ lĩnh Mã Cách Lệ Đặc Sau lưng độc nhà An Long còn có hải tộc thần bí trợ giúp Cho nên không thể không đề phòng Vì đề phòng bất chắc Dương Lăng mở rộng quy mô hải quân Tăng binh lính của A-4 Nam lên hơn 3.000 người. Ngoại trừ lưu một bộ phận binh lính tuần tra xung quanh tát lôi nặc cảng khẩu, thì lực lượng chủ yếu đặt ở vùng biển gần ra bá lợi, để phòng hải đạo tập kích bất ngờ. Uy hiếp từ biển bao phủ trong lòng mọi người, thì uy hiếp đến từ Á mà tốn xâm lâm cũng càng lúc càng tăng. Bất cứ là theo như hồi báo của do thám, hay là phản... ánh từ đám thợ săn tất cả đều cho thấy á mà tốn xâm lâm càng lúc càng nguy hiểm ma thú ở bìa rừng càng lúc càng nhiều, càng ngày càng cuồng bạo xuất hiện rất nhiều loài ma thú cổ quái chưa thấy qua bao giờ trước kia thợ săn còn có thể một mình một người đi bắt các loại ma thú cấp thấp nhưng sau khi hơn 100 tên dòng binh và hơn 10 tên thợ săn bị chết thảm, đám thợ săn hoảng sợ tự phát hình thành từng đội nhỏ nhưng mặc dù như vậy Cũng không có người nào dám xâm nhập à mà tốn xâm lâm cổ quái Đối mặt với uy hiếp từ khắp nơi Dương lăng ra lệnh tăng tốc độ dựng thành Điều động 2.000 bán thú nhân thiện chiến Do A cổ tô thống lĩnh Cùng với A tư na ma cùng nhau bố trí thiên lá địa võng ở cạnh ra bá lợi chôn rất nhiều địa thứ tẩm kịch độc ở dưới đất và một đám địa lôi Chất độc ngả lý ti luyện chế càng lúc càng lợi hại Có không mùi không vị Người phải một cái là đau đầu choáng váng, có cái thấy máu là chết, làm cho người khác khó có thể phòng bị. Khác với chất độc tẩm trên địa thứ, thì con nhện buộc thuốc nổ trên người có thể chủ động phát động tấn công. Bình thường thì chui xuống dưới đất mai phục, địch nhân đi qua bên người thì có thể lao ra như tia trước, có thể giống như tự bảo biển bức lao đến cùng chết với đối phương. Sau khi bỏ chất độc vào trong thuốc nổ, uy lực càng thêm kinh người. Nếu mà khinh thường không cẩn thận, cho dù một con đại địa bạo hùng da thịt rất dày, cũng bị một con nhện nho nhỏ giết chết. Sau khi an bài ổn thỏa, Dương Lăng Bế quan tĩnh tu, lặng lẽ chờ đợi mưa gió diễn ra. Vì tăng tốc độ tu luyện, hắn bày tụ linh trận và không gian cấm chế ở trên vách đá, ban ngày hấp thu thiên địa linh khí trong trời đất, ban đêm hấp thu năng lượng tinh tu. Luyện thể vô quyết dường như đã đạt đến bình cảnh. hấp thu năng lượng cũng không có biến hóa gì băng phong vương tòa cũng không tìm thấy được tính năng mới vì vậy dương lăng quyết định tập trung nghiên cứu vu thuật ghi trên phương tiêm bi vu thuật ghi trên phương tiêm bi thật sự quá nhiều có nhiều cái khiến cho người ta không biết bắt đầu từ đâu ngoại trừ vu tháp kiểm soát linh hồn còn có vu vũ độc vu và ảnh vu căn cứ giải thích của phương tiêm bi chỉ cần đột phá đến cao cấp thần vu là có thể nắm giữ vu thuật cường đại vu ấn đến lúc đó có thể lật tay làm mưa lật tay làm gió nắm giữ các loại thủ đoạn khống chế linh hồn cường đại có thể dựa vào một sợi tóc hoặc một giọt máu của kẻ thù là có thể trong vòng vài trăm giảm thậm chí vài ngàn giảm trực tiếp tấn công linh hồn của đối phương tu luyện hồn ấn đề một trình độ nhất định thậm chí không cần máu tóc cũng trực tiếp tấn công được tới linh hồn của kẻ thù ngoại trừ thủ đoạn khống chế linh hồn một gã vu sư còn có thể chuyên tấn công luyện thể vô quyết trở thành một gã vu vụ có thân thể mạnh mẽ không những có tốc độ rất nhanh tấn công sắc bén phòng ngự của thân thể càng đạt đến một trình độ kinh người độc vu là vu sư tu luyện độc thuật độc thuật xuất thần nhập hóa tu luyện đến cao dai cũng có thể giết người ở cách xa ngàn dặm ảnh vu thì là sát thủ tinh thông các loại vu quyết như phong độ thổ độ thủy độ có thể không lộ ra một tung tích gì lặng lẽ đến gần kẻ thù. Ngoài ra, phương tiêm bi còn ghi các biện pháp huấn luyện hộ vệ của vu sư như vu nô và vu vệ có vô số các vu quyết. Một người cho dù đến lúc cuối đời, sợ rằng cũng không thể nắm giữ hết được. Xem ra trước kia đã đi đường vòng, đổi cách nghĩ. Cách ra truyền thụ các loại vu thuật thì ngược lại có lẽ sẽ có khả năng nhanh chóng tăng mạnh thế lực của mình. Một người tinh lực luôn là có hạn, có thiên phú khác nhau, không có biện pháp hoàn hảo hết. Có những người thích hợp tu luyện vô quyết khống chế linh hồn nhưng không nhất định thích hợp tu luyện độc thuật. Có người thích hợp tu luyện độc thuật nhưng không nhất định thích hợp tu luyện vô quyết khống chế linh hồn. Ngả lý ti chính là một minh chứng. Trước kia... dương lăng từng để cho ngả lý ti và viu na tu luyện vu thuật đáng tiếc là tiến bộ rất chậm không có cách nào lấy máu thuần hóa ma thù bây giờ trước kia đã suy nghĩ sai lầm cho rằng cách nàng phải giống như mình bắt đầu tu luyện từ huyết vu nếu nghĩ cách khác để ngả lý ti tu luyện độc vu để cho đám người tạp tây áo lan đa tu luyện vu vũ có lẽ đã sớm có một nhóm cao thủ bên mình thành lập vu môn ở ma thú lĩnh Từ binh lính, người dân và thợ săn chọn ra những người thích hợp truyền thụ các loại vu thuật. Dương Lăng trong lòng vừa động, nghĩ đến một chủ ý nhanh chóng tăng cường thực lực, bồi dưỡng một nhóm cao thủ. Ngay khi hắn chuẩn bị suy nghĩ một số chuyện tỉ mỉ, thì bên ngoài cấm chế truyền đến tiếng kêu lo lắng của Áo Landa. Thuấn Di đi ra ngoài nhìn, thì đã thấy tất cả đám người Vilna, Tắc Phỉ Á, A Tư Na Ma và Cổ Đức đã ở đó. Vô cùng lo lắng, dường như xảy ra chuyện đại sự gì đó. Đại nhân, không ổn. Bìa rừng không biết từ lúc nào xuất hiện một đoàn ma thù, càng lúc càng gần ra bá lợi. Vì tìm hiểu tình hình cụ thể, đã có không ít thợ săn và binh lính gặp nạn. Không những không tìm ra được nguyên nhân, mà ma thú càng lúc càng nhiều. Thấy Dương lăng đến, cổ đức nhanh chóng hồi báo tin tức, được hắn giải thích, rất nhanh. Dương Lăng hiểu được có chuyện gì xảy ra. Thì ra, sau khi hắn bế quan tu luyện, bìa rừng Á mà tốn xâm lâm xuất hiện ma thú càng lúc càng nhiều, không hề gây sự với nhau. Sau khi liên tục hơn 10 tên thợ săn chấp hành nhiệm vụ mất tích ở bìa rừng, mọi người cảm giác càng lúc càng không ổn. Sau khi tin tức truyền ra, lời đồn ma thú sắp tới tàn sát tòa thành xuất hiện khắp nơi, rất nhiều thương nhân nhanh chóng bỏ chạy. Không ít người dân vì hoảng sợ thậm chí đưa gia đình đến ma thú lĩnh cách đó mấy ngàn dặm. Người có tiền thì thông qua ma pháp truyền tống trận chạy trốn. Người không có tiền thì ngồi thuyền, thậm chí đóng bè gỗ bỏ đi. Tình hình không ổn, một vài kẻ ác tâm nhân cơ hội châm dầu vào lửa, phát ra lời đồn ma thú lĩnh đang rút quân. Thậm chí thừa lúc hỗn loạn mà cướp bóc. Rất nhanh, an ninh trên trấn nhanh chóng xấu đi, người rời khỏi ra bá lợi càng lúc càng nhiều. Người lưu lại thì lo lắng suốt ngày, vì phòng ngừa tình hình càng lúc càng xấu hơn. Viu Na quyết định trấn an người dân, phái người đi bắt lại kẻ gieo rắc lời đồn. Đồng thời bí mật phái ra một đội binh lính tinh anh tiến vào xem xét cụ thể tình hình trong rừng. Thợ săn công hội cũng đưa ra nhiệm vụ tương tự, mời thợ săn cao cấp điều tra tình huống. Kết quả, không chỉ có hơn 10 tên binh lính tinh anh hầu như chết sạch. Mà hơn 10 tên thợ săn trên ba sao cũng một đi không trở lại. Đến ngày thứ hai, mới có hai tên tinh linh ở trong rừng như cá gặp nước. Thực lực cường đại cả người đầy vết máu chạy trốn trở về. Thất thần, thi thoảng chỉ vào nơi. Tối tăm hết lên vài tiếng, vò cạp, bỏ cạp, trói tai, vừa mới bắt đầu. Mọi người còn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh đã chứng kiến một chuyện kinh khủng. Sau khi một tên tinh linh hoảng loạn uống vào một ngụm nước suối, đột nhiên trên người vừa đau vừa ngứa, ôm đầu đập loạn, ai cũng không giữ lại được. Rất nhanh, trong tiếng la thê thảm của nàng, mọi người hoảng sở phát hiện trong cơ thể nàng chui ra từng con bò cạp to như ngón tay cái. Một đám bò cạp ăn thịt người kinh khủng, kinh hãi. Đác phỉ á phát ra một ngọn lửa đốt tên thuộc hạ và đám bò cặp thành cho bụi, nhìn thấy một tên tinh linh khác cũng có dấu hiệu sắp phát tác, nàng hiểu rằng chuyện đã vượt xa tưởng tượng của các nàng. Thúc thủ Vô Sách liền mệnh lệnh cho bọn lính khênh tên tinh linh đáng thương chạy đến vách đá Dương Lăng đang tĩnh tu, đám người Biu Na và A Tư Na Ma cũng đuổi sát theo. Tất cả lui ra, không có mệnh lệnh của ta, không ai được phép lại gần, nhìn nữ tinh linh sống không bằng chết. Đang dãy rũa không ngừng trên giá, Dương Lăng không nói một lời, ra lệnh cho mọi người lui ra ngoài. Quần áo trên người cô gái tinh linh đáng thương sớm đã bị nàng xé thành mảnh nhỏ. Ngoại trừ vết thương bằng ngón tay cái trên tay phải, thì không tìm được vết thương nào hết. Nhưng khi tinh thần lực khổng lồ đưa vào xem tình huống trong cơ thể nàng, Dương Lăng lập tức cảm thấy chấn động. Bên dưới lớp da của nữ tinh linh ẩn chứa những con sâu không ngừng chuyển động. Mở miệng nuốt chừng máu thịt của cô gái tinh linh, thân thể phồng lên từng chút một, vừa mới bắt đầu thì chỉ bằng hạt gạo, không lâu sau đã giống như một cây bút, không bao lâu đã có hình dáng giống con bò cạp, mọc ra một đôi càng, cái đuôi cuốn cong trông rất là ghê người. Ký sinh thể, nhìn đám bò cạp không ngừng cắn xé ra thịt cô gái, tranh nhau chui ra, dương lăng không khỏi cảm thấy chấn động, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com, chương 362, hỏa thiêu liên thiên sau khi đám bò cặp rậm rạp chui ra từ trong cơ thể cô gái tinh linh, kêu lên vài tiếng quái dị, rồi lao đến dương lăng đang gần trong gang tấc lớp vỏ rác sáp, hai cái càng như lưỡi đao, chiếc đuôi cứng mà uốn cong, nhìn rất là dữ tợn ghê người. Dương đại ca, chạy, chạy mau, đại nhân, đại nhân, nhìn đám bò cặp rậm rạp, Mọi người tê dại ra đầu Muốn lập tức bỏ chạy Nhưng nhìn thấy Dương Lăng vẫn khoanh chân Ngồi bất động trên mặt đất Đều kinh hãi kêu lên thất thanh Vu na và tác phỉ á càng vừa kêu Vừa không để ý hết thảy lao tới Hừ Muốn chết Nhìn đông đảo bò cặp không biết sống chết lao tới Dương Lăng hừ lạnh một tiếng Trong nháy mắt triển khai băng phong lĩnh vực Trước khi khoanh chân ngồi xuống Hắn đã chuẩn bị tốt Giữ gìn cảnh giác cao độ Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh Bò cạp cảm giác được một mối nguy hiểm Vừa kêu vừa nhanh chóng lui lại phía sau Đáng tiếc là Phẳng Ứng có nhanh đến mấy cũng không thoát thân được Chỉ thấy lấy dương lăng làm trung tâm Một vầng sáng màu lam lé lên Lập tức tất cả bò cạp trong nháy mắt Đóng thành băng điêu không có cách nào nhúc nhích Có con đang mở miệng Có con dơ càng lên Có con uốn cái đuôi ra chứ Tất cả đều giữ nguyên động tác cuối cùng Sau khi hít vào một hơi thật sâu Dương lăng hòa tan một bức băng điêu Lấy tay cầm con bò cạp lên Sau đó đặt ở trong lòng bàn tay Cẩn thận quan sát Dương đại ca Ta có thể khẳng định đây là một loại bò cạp biến dị Thấy Dương lăng không bị làm sao tác phỉ á thở dài một hơi Sống nhiều năm trong rừng rậm như vậy Ta chưa gặp qua Cũng chưa nghe nói qua có bò cạp kinh khủng đến vậy, đúng, đây là một loại bò cạp biến dị, gia tộc chúng ta trăm ngàn năm qua đã đến vô số nơi, nhưng cũng chưa thấy qua bò cạp kinh khủng đến vậy, Long Kỷ Sĩ Ca đặt nhảy từ trên lưng hắc Long xuống vừa nói vừa bước đến. Vốn nhìn thấy tình huống không đúng, hắn còn chuẩn bị cưỡi hắc Long lao đến, cứu Dương Lăng đang bị bò cạp vây công, thấy Dương Lăng không hề nhúc nhích, mà trong nháy mắt đã đóng băng tất cả đám bò cạp. Thì cảm thấy tâm phục khẩu phục, càng thêm kính trọng lĩnh chủ Dương Lăng. Lưu lãng nhiều năm ở trên Dương Lăng, hắn thấy nhiều băng phong ma pháp sư, nhưng chưa thấy được băng phong ma pháp nào kinh khủng đến vậy. Hắn vốn còn nghĩ rằng Dương Lăng chỉ là một triệu hồi sư. Bây giờ xem ra đã quá sai lầm, hiểu được Dương Lăng ít nhất cũng là một gã thánh giai ma pháp sư, nếu không... Tuyệt đối không có khả năng không cần niệm chú ngữ đã thi triển ra được băng phong ma pháp kinh khủng như vậy trong trước mắt. Lật qua lật lại quan sát, Dương Lăng dùng vu lực ép một giọt máu ra, nhẹ nhàng đặt trên não của bò cạp. Hắn vốn nghĩ rằng có thể dễ dàng thuần hóa con bò cạp này, không ngờ, đợi cả nửa ngày cũng không có biến hóa gì. Ồ, kỳ quái! Ngoài ý muốn, Dương Lăng phát ra một đạo thần thức. Cẩn thận quan sát tình huống bên trong cơ thể con bò cạp Rất nhanh, hắn phát hiện trong não con bò cạp có một đoàn hắc khí cổ quái Có lẽ cảm giác được thần thức của Dương Lăng đang xâm nhập vào trong cơ thể Hắc khí giống như vật sống quay cuồng lên Cố gắng bảo vệ tinh hạch to như hạt gạo Cùng lúc đó, Dương Lăng cảm giác một cổ tinh thần ba động phẫn nộ Chẳng lẽ đây là một tên gia hỏa có ý thức là do nó giở trò quỷ Nghi hoặc, Dương Lăng mặc niệm vô quyết Hai tay không ngừng biến hóa thủ ấn Thi triển luyện hồn thuật Quả nhiên với tác dụng của luyện hồn thuật hắc khí càng lúc càng nhạt. Sau khi nhỏ lại một giọt máu Thì trên người nó lập tức hiện lên từng đạo phù văn huyền ảo Nháy mắt đã bị thu vào vu tháp Bọ cạp mặc dù rất nhỏ Nhưng trí nhớ không đơn giản Trong trí nhớ trăm ngàn năm chủ yếu là ăn và ngủ Tìm cả nửa ngày dương lăng không tìm được trí nhớ gì có tác dụng chỉ biết bọn nó bình thường sống ở một nơi tăm tối gần đây mới đột nhiên xuất hiện bên ngoài bìa rừng a cổ tô giới nghiêm toàn thành không có mệnh lệnh của ta không cho ai tự tiện tiến vào á mà tốn xâm lâm sau khi trầm giọng hạ lệnh dương lăng nhanh chóng rời đi chuẩn bị đi đến bên ngoài á mà tốn xâm lâm tìm hiểu rõ sự tình phía sau đám người thi vu vương và ca đặc theo sát sau a cổ tô thì nhanh chóng quay về ra bá lợi phòng thủ tốc độ của mọi người rất nhanh không lâu sau đã đến bìa á mà tốn xâm lâm ngay cả một con bọ cạp đã cổ quái như thế thì có quỷ mới biết bên trong rừng rậm có nguy hiểm gì vì đề phòng bất chắc dương lăng khoanh chân ngồi xuống ở trong một sơn cốc nhỏ triệu đám ma thú cường đại như tử thử băng băng thiên diện huyện điêu và hắc long vương ra hộ thân Sau đó chỉ huy một đội giác phong thú tản ra khắp nơi, tìm hiểu tình huống bên trong rừng rậm. Giác phong thú tốc độ rất nhanh, không lâu sau đã tìm hiểu rõ ràng tình huống xung quanh. Trong một đám bụi rậm thấp, có một đám bò cạp biến dị đang chen trúc trong đó, số lượng vô số kể. Xung quanh bò cạp, có một đám phong lang đang nằm dài trên mặt đất, có một đám đại địa bạo hùng đang lớn tiếng rít lên, có một đám mãng xà. Có lẽ do thú tính đại phát. Có lẽ nhìn thấy một con phong lang không vừa mắt Một con đại địa bạo hùng kêu lên một tiếng điên cuồng lao đến Phong lang hai mắt đỏ bừng không hề hái sợ Hô, một tiếng cũng đứng lên Thân thể rụt lại, chờ đợi Lạnh lùng nhìn chằm chằm đại địa bạo hùng càng lúc càng gần Bị ảnh hưởng bởi hai con này Đám đại địa bạo hùng và phong lang xung quanh tất cả đều vây lại Hai mắt khát máu cuồng bạo song ngay khi hỗn chiến sắp xảy ra Liền xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn. Trong bụi rậm đột nhiên nhảy ra một đội bò cặp dữ tợn. Kêu to lên. Xua đuổi đám phong lang và đại địa bạo hùng đang cuồng bạo. Có con đại địa bạo hùng không cam lòng lui lại. Vừa mới rít lên một tiếng lập tức đã bị đám bò cặp dữ tợn lao lên. Trong nháy mắt chỉ còn bộ xương trắng. Nhìn thấy cảnh kinh khủng này. Bất kể là phong lang hay là đại địa bạo hùng đều hoảng sợ tránh sang một bên. Chẳng lẽ... Đám bò cạp này là thủ phạm, nhìn thấy cảnh này, dương lăng chấn động trong lòng, nhớ đến hắc khí giống như là có ý thức trong đầu bò cạp, trong lòng vừa động, Vu thuật bên trong phương tiêm bi rất là phức tạp, trong đó cũng ghi lại biện pháp chia thần thức ra khống chế khôi lỗi, chỉ cần lưu lại một tia linh hồn ấn ký của mình trong đầu kẻ địch, có thể khống chế ý thức của đối phương. Bây giờ nhìn thì thấy dường như tất cả bò cạp đều bị khống chế. Tình huống rất giống với ghi chép trên phương tiêm bi, tuy nhiên, cẩn thận tìm tòi cả nửa ngày, Dương Lăng cũng không tìm được bò cạp vương, cũng không tìm được điểm khác thường. Trong bụi rậm, đám bò cạp đều có kích cỡ giống hệt nhau, tinh thần ba động cũng hoàn toàn giống nhau, hoàn toàn không nhìn ra có vương giả cường đại, chỉ huy giác phong thú xâm nhập á mà tốn xâm lâm, cẩn thận tìm tòi trong phạm vi hơn 10 dặm cũng không thấy tên nào khả nghi cả chỉ huy ma thú đại quân tổng tấn công nhân cơ hội thuần hóa hết hay là nếu có thể thuần hóa hết tất cả đám ma thú này thì tự nhiên có thể mở rộng quy mô của ma thú đại quân nhưng nhìn vô số bọ cạp bên trong bụi rậm nghĩ đến đám hắc khí khó có thể tiêu trừ trong đầu bọn chúng dương lăng lắc đầu số lượng của ma thú đại quân đã đạt đến một trình độ kinh người Ma thú cấp thấp số lượng nhiều đến mấy cũng khó có thể tăng thực lực của đại quân lên rõ rệt Hắn muốn chính là rất nhiều ma thú cao cấp như song túc phi long và hạt sư Thuần hóa đám bò cặp không phải là không làm được Đáng tiếc tốn quá nhiều thời gian, vũ lực và tinh thần lực được không bằng mất Cứ như vậy, chỉ còn có một lựa chọn, giết chết hết bọn nó Sau một lát trầm tư, Dương Lăng nghĩ đến một chủ ý Phân phó đám người ca đặc và thi vu vương phía sau đề cao cảnh giác, sau đó mặc niệm vô quyết, chuẩn bị bố trí một giam cầm cấm chế trên phạm vi lớn, tăng thêm ảo trận và sát trận, vây tất cả đám ma thú này lại. Sau khi tiến giai đến trung cấp tước vị, theo vu lực và tinh thần lực càng ngày càng cao, tốc độ bố trí cấm chế của hắn càng lúc càng nhanh. Hai tay không ngừng biến hóa thủ ấn, đánh ra từng đạo phù văn huyền ảo, mọi người nhìn thấy đau cả mắt. Khi cấm chế không được kích hoạt, thì không có một tiếng động, không có ma lực ba động, cũng không có năng lượng ba động rõ ràng. Cho nên khi vừa bắt đầu, ma thú trong rừng rậm không hề phát hiện ra có nguy hiểm sắp giáng xuống. Đợi đến khi dương lăng kích hoạt cấm chế mới cảm giác là không đúng, đáng tiếc đã quá muộn. Nhanh, dùng lửa đốt, đối bọn chúng thành cho bụi, nhìn đám ma thú hoảng sợ chạy xung quanh, nhưng không thể tìm được đường ra. dương lăng cười lạnh trầm giọng hạ lệnh hắc long vương dẫn đàn hắc long phun ra từng đạo ngọn lửa màu tím kinh người lướt qua chỗ nào đừng nói là cây cối mà ngay cả bồn đất cũng bị thiêu cháy viu na thi triển hòa hệ cấm chú giáng xuống hòa cầu đầy trời nguyệt nữ tế ti tác phì á lại thi triển phong hệ ma pháp ở một bên thổi lở to lên bị ngọn lửa đầy trời thiêu đối Đám ma thú bị vây trong cấm chế lớn tiếng kêu lên thảm thiết, liều mạng giải ruộng, đáng tiếc là hết thảy đều phí công vô ích. Rất nhanh, chúng nó bị đốt cháy thành than, thậm chí thành một đống cho tàn. Đối mặt với ngọn lửa ngập trời, đám bò cặp rậm rạp vừa mới bắt đầu còn chạy tán loạn xung quanh, nhưng hiểu được không có đường đi. Chúng nó nhanh chóng tụ tập lại một chỗ. Không lâu sau, trước mặt mọi người xuất hiện một màn kinh người. Đám bò cặp rậm rạp càng tụ tập càng nhiều Không lâu sau hình thành một quái vật hình người Eo lớn, vai rộng, ngụ quan mơ hồ nhìn thấy được Các con bò cặp không ngừng chuyển động Vừa nhìn vô cùng kinh khủng và dữ tợ na và tác Phỉ Á nhìn thấy liền ôm mồm nôn tại chỗ Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 363 Lời nguyền rủa của Pháp Lão Vương đám bò cạp rậm rạp trong nháy mắt tạo thành một con quái vật hình người, hoặc nói cách khác, người sâu, hoặc là một người do bò cạp tạo thành. Một con bò cạp gặp phải ngọn lửa nóng bức, dãy rùa một lát sẽ bị đốt thành cho bụi, nhưng hàng ngàn hàng vạn con bò cạp tập trung ở một chỗ, liền tản mát ra một vòng hắc khí nhàn nhà, ngăn cản ngọn lửa có thể đốt cháy cả bồn đất ở bên ngoài. Sau khi thành hình... Quái vật hình người mở rộng miệng ra, phát ra một âm thanh không phải của con người, trầm thấp, giống như cơn sóng tản mát ra. Đi qua đâu thì đám ma thú chấn động cả người, ngay cả đám người Na và Ca Đặc đang ở bên trong cấm chế cũng không ngoại lệ, như là chúng phải đòn tấn công vô hình, linh hồn công kích. Sau khi ổn định thân hình, nhìn thấy sắc mặt đám người Na và Ngả Lị Ti đang tái nhợt, thậm chí khóe miệng còn chảy máu. Dương Lăng kinh hãi, lập tức phất tay đưa bọn họ ra khỏi cấm chế, chỉ để lại Hắc Long Vương, Thi Vu Vương, Tử Thử Băng Băng và Thiên Diện Huyễn Điêu, mặc dù sớm biết quái vật do đám bò cạp tạo thành không phải chuyện đùa, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến lại mạnh mẽ đến thế này. Không những có thể ngăn cản ngọn lửa ngập trời, còn có thể há mồm phát ra linh hồn công kích lợi hại đến như thế. Sau khi tu luyện đến trung cấp thần vu, Tốc độ bố trí cấm chế của hắn tăng lên rất nhiều, cũng có thể tăng thêm ảo trận và sát trận bình thường. Mặc dù có thể giam kẻ địch lại, công kích thân thể bọn họ, nhưng vì cảnh giới còn thấp, nên tạm thời còn không có cách điệp ra thêm linh hồn công kích và cấm chế phòng ngự. Làm thế nào giờ? Toàn lực tấn công? Hay là... Sau một lát trầm ngâm, Dương Lăng quyết định, bình tĩnh xem diễn biến... Nhìn xem rốt cuộc quái vật hình người này có bản lãnh gì, là một gã vu sư, mình ở trong cấm chế như cá gặp nước, đối phương lại cất bước khó khăn, cho dù thực lực quái vật hình người có mạnh mẽ hơn nữa, tin rằng trong thời gian ngắn hắn cũng khó có thể lao ra. Nhìn cảnh kinh người này, hắc Long Vương và Thi Vu Vương không thốt một lời, đứng ở hai bên dương lăng, còn tử thử băng băng đứng trên vai hắn lại trợn tròn mắt lên. ngẩng ngẩng đầu tò mò nhìn quái vật hình người cổ quái Còn thiên diện huyễn điêu vảnh vảnh đôi tai mịn như nhung lên Nhưng đầu lại ngoảnh sang một bên Dường như vô cùng ghê tởm đám bò cặp rậm rạp Ngao là ai đánh thức y mặc đặc vĩ đại ta Ra đây cho ta Sau khi gào lên một tiếng Quái vật hình người vừa nói vừa đi nhanh về trước Tốc độ rất nhanh Dường như trọng lực cấm chế không có tác dụng gì đối với hắn Thượng cổ ma pháp trận, sau khi đi được vài bước, quái vật có tên là y mặc đặc phát hiện có điểm khác thường, dừng chân lại cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, kỳ quái, không có ma lực ba động, chẳng lẽ là lão già ai mặc hoác đặc. Nhìn ngọn lửa tận trời xung quanh, nhìn khu rừng rậm mênh mông trước mặt, cảm giác năng lượng ba động mờ mịt trong không khí, vẻ mặt y mặc đặc trở nên ngưng trọng, là một gã ma pháp sư tà ác. Hắn nhanh chóng cảm giác mối nguy hiểm mãnh liệt bên mình, rừng dậm cổ quái, bước chân nặng nề, áp lực mơ hồ và năng lượng ba động mờ mịt, khiến cho hắn có cảm giác đang rơi vào không gian lĩnh vực của người khác. Cảm giác nguy hiểm xa lạ này, hắn chỉ cảm giác được trên người của phi long vương ai mặc hoác đặc vạn năm về trước, đúng là lĩnh vực pháp tắc thần bí khó lường đó khiến cho hắn vạn kiếp bất phục, bị nguyền rùa thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ. Thành một gã hộ vệ lăng mộ trọn đời không được sống lại. trầm tư một lát, y mặc đặc nhỏ giọng ngâm nga. Một cơn mưa lớn đổ xuống, dập tắt ngọn lửa. Lập tức chỉ huy một đám bò cạp tản ra khắp nơi, dò xét địa hình xung quanh. Bởi vì đột nhiên phân ra một đám bò cạp, cả người hắn nhìn giống như gầy đi một vòng. Mất đi một tảng lớn, hơn nữa đám bò cạp không ngừng chuyển động, nhìn rất là kinh khủng. ngoại trừ thi vu vương quanh năm tiếp xúc với cương thi ra thì ngay cả hắc long vương và dương lăng đều cảm thấy tê dại ra đầu đây rốt cuộc là người là quỷ hay là yêu nhìn y mặc đặc do đám bọ cặp xếp thành dương lăng lắc đầu trầm ngâm một lát rồi chỉ huy mấy tên hắc long vương thi vu vương phát động tấn công thử nghiệm không cần biết hắn là người hay là yêu chỉ cần vây chết hắn ở bên trong cấm chế Thì cho dù hắn lợi hại đến mấy cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay mình, liếc nhau một cái, Hắc long vương ra tay trước, hô một tiếng dương cánh bay lên, phun ra một ngọn lửa ẩn chứa long tức, thi vu vương vòng một vòng thi triển thi độc, không một tiếng động lao thẳng vào phía sau gáy y mặc đặc.